Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Sư Người đọc Thái Quân Chương số 7 Toảng Địa Giáp Đồ Thú Trường là do Võ Điện Tân Vệ Thành Cùng thành chủ Phủ Liên Hợp thành lập Tổng cộng đã có 3 nơi Lâm Tiêu làm việc trong Đồ Thú Tràng Nằm tại vị trí ngoại ô Thành Nam Tân Vệ Thành Đã công tác 2 năm Đồ thú tràng đúng như tên gọi, chính là nơi giết yêu thú Mỗi ngày vương đội cùng võ giả Tân vệ thành sẽ ra thành liệt sát yêu thú Thứ nhất làm cho khu núi rừng gần thành được an toàn Tiếp theo là vì tu luyện Mà trọng yếu nhất là vì bảo vật trên người yêu thú Thân thể yêu thú không nhỏ, một khi võ giả đi vào rừng sâu vì muốn nhẹ nhàng làm việc Bình thường đánh chết yêu thú xong chỉ thu thập tài liệu đáng giá Mà bởi vì không thể mang theo thân thể yêu thú Sẽ cho Tùy Tùng mang đồ về đồ thú trà Do nhân viên công tác lột da kẻ thịt Lâm Tiêu làm loại công việc này Lâm Tiêu dựa vào lệnh bài thân phận Thông qua thủ vệ kiểm tra đi vào đồ thú trà Đánh ra đánh ra Một tiếng hét lớn vang lên Lâm Tiêu cùng vài nhân viên đi vào cửa thủ vệ ngăn hai bên cửa lớn dắt dắt Thanh âm bánh xe nghiền trên mặt đất vang lên Dài cổ xe ngựa cỡ lớn lôi kéo một đống thi thể yêu thú chạy vào đồ thuốc trường Chung quanh còn có nhiều chiến sĩ giả trang đầy đủ Càng làm lâm tiêu giật mình là sao đội ngũ kia có một đại hán toàn thân đầy cơ bắp, Thoải mái khiêng một thi thể giống con nhín, cao hơn 10 thước Thi thể nhìn thấy giống ngọn núi nhỏ, gai nhọn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo Đi sau lưng đại hán là ba nam một nữ Bốn người mặc bì giáp cùng áo giáp khác nhau, đôi mắt khiếp lại hào quang Khiếp người khiến mọi người không dám đối diện, bì giáp trên người họ có tổn hại Vết máu lan lỗ, vết máu còn chưa khô, hiển nhiên vừa trải qua một cuộc chém giết Đoàn người trực tiếp đi vào cửa lớn, biến mất trước mặt lâm tiêu Đội trưởng, đó là chiến phủ tiểu đội đi Một trong những tiểu đội bài danh đỉnh cấp trong tân vệ thành chúng ta Thủ lĩnh phủ vương thiên yêu thú gì vậy? Thật là khủng bố ạ Hai mắt nhóm thủ vệ võ đạo Đăng Tô Của tác giả Ám Ma Sư Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Thái Vân Chương số 7 Toản địa giác nghe chuyện đại chuyện ơi các bạn nghe chuyện vui vẻ hai mắt nhóm thủ vệ tỏa sáng thì tào bàn tán đó là yêu thú thuộc họ trương vô cùng đáng sợ thị quyết tào trư đội trưởng thủ vệ trầm giọng nói thị quyết hào trư trong lòng lâm tiêu kích động làm việc trong đầu thú tàng hắn nghe nói qua đại danh của thị quyết hào trư thị quyết hào trư là tứ tinh yêu thú Đội trưởng thủ vệ trầm giọng nói, thị huyết hào trư trưởng thành dài 25m, thân cao 18m, tốc độ 100m một giây. Chỉ có cường giả tiến vào quá phàm cảnh mới có thể đối chiến. Con thị huyết hào trư vừa rồi lớp da sáng ngời, mơ hồ trôi nổi một chút màu đỏ, chỉ sợ chính là vương giả trong thị huyết hào trư. Đã sắp đạt tới ngũ tinh yêu thú, thực lực càng thêm khủng bố. Lầm Tiêu đã biết thị huyết hào trư lợi hại Nhưng nghe được tốc độ của nó vẫn cảm thấy trong lòng nghẹt thở Một giây trăm thước đây là tốc độ gì? Một giờ là 360km Xe điện xe lửa nhanh nhất kiếp trước cũng chỉ thế mà thôi Huống chi thị Quyết hào trư còn khổng lồ như vậy Lực lượng va chạm đủ đem một cái tòa lầu cao đụng sập. Nhưng loài yêu thú khủng bố như thế lại bị năm đội viên, chiến phủ, tiểu đội đánh chết đáng sợ thật sự là đáng sợ lâm tiêu vừa nghĩ đến đây đã thấy tim đập rộn lên huyết mạch sôi sục võ giả ta nhất định sẽ trở thành một võ giả chân chính trong lòng lâm tiêu tự nhủ thầm đi vào trong đồ thú tràng tiểu tiêu đến rồi sao dạ lý thúc lâm tiêu dọc đường chào hỏi công nhân trong đồ thú tràng đều thích nhi đồng này nguyên chủ cũng từng có cảm giác tự tại như thế Một lát sau, Lâm Tiêu đi vào trước phòng làm việc của mình Tiểu Tiêu, nhiệm vụ của ngươi hôm nay đã đặt trong phòng công tác của ngươi Nhiệm vụ hôm nay khá nặng, ngươi cần phải cố gắng nó ngàn Trong đồ thú tràn ai cũng có công việc của mình Nhiệm vụ đều cố định, làm xong là có thể trở về Lâm Tiêu đẩy cửa, đó là một gian phòng chừng 100m vuông Dách tường chung quanh treo đầy dụng cụ cắt gọt Mà trong góc là một đống thi thể yêu thú Lâm tiêu là đồ đệ sư bình thường nhất, bởi vậy chỉ có thể khẽ thịt một ít nhất tinh yêu thú, thậm chí có đôi khi còn khẽ thịt một ít giả thú không tính là yêu thú. Nhưng cho dù là nhất tinh yêu thú bình thường nhất, cũng không phải luyện tuỷ kỳ có thể đánh chết, chỉ có chân võ giả mới có thực lực này. Lâm tiêu khiêng lên một con tật phong lan, đặt lên thất gỗ. Phong tật lan dài hai thước, da lông sáng ngời Mà trên người nó đáng giá nhất cũng chính là da lông của nó Nhưng bụng của nó lại có một lưỡi dao thật dài cắt vỡ Trên thân cũng có vài lưỡi dao phá hủy cả bộ da lông Lâm tiêu cầm lấy công cụ, tay phải huy vũ thật nhanh Dao cạo sắc bén tiến vào nay vết thương dưới bụng sói Dựa vào cảm giác dễ dàng tìm được chỗ yếu ớt giao tiếp giữa da lông cùng huyết nhục của nó Giống như đi vào chỗ không người Chà chà dài đao cả bộ da lông tật phong lan liền tróc ra Vô cùng thành thạo Đặt bộ da lông xuống Lâm tiêu bắt đầu xẻ thịt Ánh mắt thoáng đảo qua thi thể Tay phải dung mạnh Phúc xịt Đao nhọn nhập vào huyết nhục Xen qua khe hở giữa gân cốt Đẩy vào chỗ trống trong khớp xương Lưỡi dao huy lên Thật thoải mái tách ra Vô cùng thành thạo Lâm Tiêu thật cẩn thận, tập trung toàn bộ tinh thần Mấy phút sau đau dung lên, một tiếng can nhỏ, khung xương lập tức thoát ra Tựa như bùn đất tán rơi xuống sàn nhà Trong khoảng khắc, cả đầu tật Phong Lan đã bị hắn xẻ thịt xong xuôi Lưỡi dao chưa từng gặp chút trở ngại nào Hai năm công tác đã làm tài nghệ xẻ thịt này dung nạp thành bản năng của hắn Nhìn đống thi thể yêu thú trong góc phòng, tinh thần hắn tập trung cao độ, không ngừng xẻ thịt cùng phân loại. Tật phong lan độc giác hào trư, thiết trảo ma la, địa để yêu thử. Từng đầu yêu thú bị xẻ thịt dưới tay lâm tiêu, sau đó được sắp đặt chỉnh tề theo từng bộ phận. Không biết qua bao lâu, ở góc phòng chỉ còn lại một con yêu thú cuối cùng. Đó là một con yêu thú dài chừng một mét rưỡi cao một mét bốn móng sắc bén lóa lên, hàng quang dày đặc, toàn thân phủ kính lân giáp ngâm đen, sau lưng còn có một cái đuôi cường tráng chẳng khác gì thân thể của chính nó. Đây là Toản địa Giáp Làm việc trong đồ thú tràn hai năm, Lâm Tiêu lần đầu tiên gặp được loại yêu thú này. Toản địa Giáp là nhất sinh yêu thú, cực kỳ thưa thớt, bình thường trốn dưới lòng đất cho nên rất khó giết chết. Thân nửa trên người nó lại không có bộ phận nào đáng giá, cho nên võ giả bình thường rất ít giết nó. Con Toản địa giáp này hẳn là bị cường giả dùng vũ khí nặng bổ trúng đầu đánh chết. Nhìn toàn thân Toản địa giáp cũng không có vết thương, nhưng ở đầu có vết máu loang lỗ, phẩy phá nát hiển nhiên là bị một kích đánh trúng nặng nề.